141 Cung Dựa theo manh mối mà Mạc Tinh và Sát pha Lan đã cung cấp, thám tử đã bắt đầu chính thức điều tra. Vẫn phải nói rằng, tuy manh mối không ít, nhưng huy hoàng là dân ngoài nghề, đương nhiên là đường hoa lại càng ngoài nghề, cho nên đành phải gáo bể lầm môi. Hai người cũng có tâm lý là muốn thịt luôn cả thánh vật, cho nên làm cho một nhiệm vụ từ đơn giản trở thành phức tạp. Cư dân ở bên ngoài kiến mộc khá ít, nhưng chỗ để thánh vật, cứ ba phút, sẽ có một đội lính đi tuần tra. Huy Hoàng và đường hoa ngồi trên cây, nhìn ra tổ chim cách nơi không xa. Ở trong tổ chim có một cái đĩa, đương nhiên là cái đĩa bằng xứ. Có điều ở trên mặt của nó có khắc bốn chữ to, thánh vũ bàn hai. Này, có được không đó? Thậm chí ngay cả người thật thà như Huy Hoàng cũng nghi ngờ biện pháp tồi tệ này của đường hoa. Vậy người có biện pháp nào tốt hơn không? Ờ, ta không... Ờ, thì là... Vậy thì cứ quyết làm như thế đi. Đường hoa thuận tay, bẻ thử một cành nhỏ. Độ dai rất lớn, dù chỉ là một cái lá cây, đường hoa cũng không ngắt nổi. Huy Hoàng thấy đường hoa như vậy thì bảo, theo như ta quan sát, thì cho dù có thành công phá hỏng kiến mộc, nhiều nhất 3 phút chúng ta sẽ bị trùng đánh hội đồng đó. À, vậy thì trừ phi chúng ta phải thành công trong vòng một kích này đến rồi đến rồi đột nhiên một bóng đen trùm đến che khuất cả mặt trời hai người cùng ngẩng đầu nhìn một con chim khổng lồ bay qua đầu họ con này không phải là con chim bình thường không những vóc dáng rất to mà trên thân của nó có chín cái đầu đang kêu gào chín cái đầu này bao quanh một cái đầu của người phụ nữ huy hoàng ném ra một tờ phủ giám định là cửu phượng cấp sáu mươi Đồng thời, liền tung ra song kiếm, bổ vào cái đầu người của cửu phượng. Choáng, miễn dịch với thương tổn. Này, chém vào gáy nó. Đường hoa lập tức tung một tê xét, đánh lên trên đầu của cửu phượng. Lập tức xuất hiện vết thương. Ây da, nó có 10 cái ống máu đó. Huy Hoàng lại bổ vào một cái đầu khác. Trên thân của cửu phượng lại xuất hiện những 10 ống máu. Huy Hoàng dừng tay. ống máu của cái đầu bị công kích kia đã hồi phục lại. Huy Hoàng và đường hoa xuất chiêu rất nhanh, trong khoảnh khắc đã tấn công được hai đợt. Thế nhưng bốt là bốt, thân vừa xoay một cái, ngàn vạn cây lông chim biến thành mũi tên bắn vút đến. Đường hoa kéo Huy Hoàng trốn ra đằng sau, quả như là kiến mộc không hổ là cây thần, vô cùng cứng chắc, thoải mái đỡ được đòn tấn công của cầu phượng. Huy Hoàng lùi về phía sau, đường hoa vẩy sen thành bền lửa, ngọn lửa đùng đùng biến thành ngàn vạn mũi tên bắn tới cầu phượng. Cửu phượng rụt đầu xoay người, dùng lưng chặn lại toàn bộ ngọn lửa. Đấy, đằng sau lưng cũng miễn dịch. Được, để ta xem xem. Người làm sao để làm con rùa rụt đầu. Đường hoa lập tức di chuyển biển lửa, nhưng cửu phượng vốn không muốn tắm lửa. Nó dưng đôi cánh bay vút lên trời. Đuổi theo, tức là sẽ không được sự bảo vệ của kiến mộc. Mà không đuổi theo thì nó sẽ chạy mất. Tất nhiên là phải đuổi. Đường hoa và Huy Hoàng lao lên không theo thế một trái một phải. Ở sau lưng của Cửu Phượng, hai người không thể nào đánh được nó. Huy Hoàng tăng tốc bay lên đỉnh đầu của nó rồi xoay người đánh ngược lại. Cửu Phượng vừa dừng, chuẩn bị tấn công Huy Hoàng thì thiên lôi của Đường Hoa đã kịp thời đánh tới. Cửu Phượng không dám đối kháng trực diện với Đường Hoa, bởi vì một khi đối mặt, Đường Hoa sẽ tung ra hỏa lôi liên tục mà đánh tới. Chín cái đầu sẽ đồng thời bị thương tổn, như vậy thì không thể nào khôi phục được sinh mệnh. Huy Hoàng cứ giống như là con dòi bám vào xương, cứ mãi bám theo đường đi của cửu phượng. Hắn ra tay rất nhanh, tốc độ bay cũng rất nhanh, khiến cho cửu phượng hết sức khó chịu. Tuy trong lòng muốn dừng lại để diệt Huy Hoàng, nhưng làm như vậy thì lôi hỏa của đường hoa sẽ đánh tới. Mắt thấy một cái đầu sắp sửa bị Huy Hoàng chém xét, cửu phượng liền biến chiêu. Nó chấp nhận cho đường hoa oanh tạc vài giây, bước lôi Huy Hoàng, sau đó ngó nghiêng người bay nhanh xuống phía bên trái. Cửu phượng biến đổi lộ tuyến nhanh như vậy, Huy Hoàng và đường hoa chỉ còn có thể trông thấy được phần lưng của nó. Mẹ đó chứ, thật là dạo hoạt đó. Huy Hoàng tức giận mắng một câu, xem ta đây, thần quang, bảo tháp. Bảo tháp rời khỏi tay của đường hoa, đón gió. Cao đến ba trượng, chụp lên thân của cửu phượng. Hai người bấy giờ mới thở phào. Nhưng không ngờ, còn chưa khôi phục được bao nhiêu sinh mệnh. Bảo tháp đột nhiên biến mất. Thay vào đó, là biển lửa rừng rực lan tỏa ra xung quanh. Bấy giờ mới nhớ ra, bảo tháp là của người ta. Người ta muốn thu lúc nào thì thu. Làm gì có chuyện để cho mình yên bình, khôi phục lại sinh mệnh. Lửa này không phải là lửa thường. Mà bên ngoài biển lửa còn có vô số những đoá hoa sen đang bao vây. Thì ra là đường hoa đã bố trí hồng liên địa ngục ở ba khu vực. Có thể vây quanh nhau nhưng sẽ không kích phát lẫn nhau. Bảo tháp vừa bị thu lại, cửu phượng đã động đến một đoá hoa sen. Bùng lên biển lửa thứ nhất. Đường hoa lập tức liền điều khiển nó, tiếp tục bao vây lấy cửu phượng. Biển lửa không phải là công kích đơn thẻ, nó thuộc dạng công kích toàn vẹn cho nên ngoại trừ ống máu của cửu phượng thì chín ống máu còn lại đều bị tụt một cách kịch liệt còn chưa chờ nó có phản ứng thì hai cái đầu có sinh mệnh ít nhất dưới sự tấn công của hai luồng lốc lửa đã bị hóa thành ánh sáng trắng một là liều mạng hai là chạy trốn đầu tiên cửu phượng chọn một nhưng vừa lao đến trước mặt tên tội phạm phóng hỏa thì người ta đã biến mất bởi vậy nó đành chọn hai không ngờ đường hoa lại xuất hiện ở phía trái của nó hắn phất tay một cái đám hoa sen thứ hai bay tới bao bọc quanh cửu phượng lại hình thành một biển lửa nữa cửu phượng lại chọn một lần nữa lao đến trước mặt của đường hoa lúc này cửu phượng đã biến thành ngũ phượng mà năm cái đầu còn lại cũng chẳng còn mấy máu nữa đường hoa đột nhiên biến mất phi độn thẳng đến trên đỉnh đầu của cửu phượng sau đó đường hoa bắn ra một đống dưa hấu cửu phượng mất hết những cái đầu nhỏ Bèn gom sức tàn dãy dọa, nó đem theo nửa ống máu, muốn cố gắng xông ra bên ngoài. Nào ngờ lại đụng phải Huy Hoàng đã phục kích. Một chiều kiếm nộ, như là thiên lôi, đánh cho nó hóa thành luồng sáng trắng. Hai người áp dụng chiến thuật bao vây, Huy Hoàng đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ cửu phượng lao ra là đánh. Ban đầu, cho dù cửu phượng chọn đánh Huy Hoàng trước hay là đối đầu với biển lửa trước, Thì cũng chỉ có một kết quả như vậy mà thôi. Chiến lợi phẩm là Thánh Vũ Bàn và một vài tài liệu rất hiếm. Hai người nhìn Thánh Vũ Bàn thì lập tức phát điên lên. Ở trong giới thiệu có ghi rất rõ. Đây là đạo cụ nhiệm vụ. Này, người thì còn đỡ đâu. Ta đây thì lỗ cả vốn rồi. Mình đã dùng hai lần càn khôn nhất độn. Đường Hoa nghĩ mà bực. Ben siết chặt Thánh Vũ Bàn. Không được ông đấy nhất định là phải xem có thể tống tiền được bọn bọn Long quốc này không chứ nếu không thì chết mất khoan đã huy hoàng vội vàng giữ đường hoa lại người làm như vậy chẳng phải là đâm đầu cho người ta bắt à hiện giờ toàn thành đều đang đi tìm tăng vật nếu như đường hoa lộ ra thánh vũ bàn thì trăm phần trăm sẽ phải gánh cái tội danh ăn trộm mà hơn nữa tên này quả thực đúng là có kỹ năng ăn trộm lắm Bảo thánh sứ đại nhân đường hoa cung kính nói thánh vũ bản mà ngài đang tìm đã có tung tích rồi thánh sứ là một bà già nghe đường hoa nói vậy thì nói tốt đưa thánh vũ bản đến đây thì có thể giải oan được cho đồng bọn của ngươi lúc đó tất nhiên là thanh long quốc chúng ta sẽ bồi thường cho bọn họ vậy còn ta thì sao Đường Hoa thấy thánh sứ chưa hiểu ý mình thì giải thích ấy nói thật với ngài Ta vốn không có quen biết gì Với đường sự ở đó cả Bây giờ chúng ta phải qua bao nhiêu trắc trở Mới tìm được một chút manh mối Cũng không thể nào đi tìm không công chứ Người muốn trả công thế nào thánh sứ nhèo mắt Phải xem xem Bà có thứ gì xứng đáng Đường Hoa nói Thánh vụ bàn ở trong tay bọn ta Thì cũng chẳng đáng một xu Cho nên ta không có hứng thú Chỉ cần bà đưa ra một chút gì đó Nếu không đưa... <cười> Chờ sau khi bà xử lý hai tên trộm kia xong, ta sẽ tuyên bố thánh vũ bản là do ta trộm. Nên lúc đó bà sẽ rất mất mặt đó. Ê, đại tỷ bọn ta là người chơi, có đánh cũng không chết. Bà hạ tất gì phải xung đột với bọn ta làm gì. Lấy mấy vạn kim tiễn bọn ta đi, như vậy mọi người đều chẳng phải là vui vẻ hay sao. Đương nhiên, kiếm tiền bảo bọn ta cũng dáng mà nhận. Ai có thần binh thì cứ đưa lấy trăm món Bọn ta cũng đâu có ghép bỏ Đường Hoa rời khỏi Hoàng cung Huy Hoàng vội hỏi Này sao rồi Đường Hoa gãi đầu Thành công thì thành công nữa Nhưng mà chỗ lợi ích này Chỉ có một mình ta có được e, Không sao rồi Có thể lấy được là tốt Mà người lấy là thứ gì vậy Huy Hoàng cũng rất thật thà Người xem đây Đường Hoa vung tay một cái trong tay xuất hiện một ngọn lửa là bất diệt chi hòa đó người sở hữu tăng năm phần trăm uy lực của pháp thuật hệ hỏa trong truyền thuyết nó là một trong bảy chìa khóa mở ra phong ấn hay lúc đầu ta định đòi lấy một vạn kim nhưng bị từ chối bà già này đúng là cứng đầu lắm rõ ràng nói với ta là không có tiền có chết cũng không đưa khó khăn là mới lấy được ngọn lửa này đó ờ lấy được là tốt lấy được là tốt thứ này ta cũng không dùng được người lấy được thì vừa lúc người dùng đi Nhưng mà đường hoa cười cười Đưa thánh vũ bàn cho ta Người đi vào bát bí Ây, Chưa thu hàng mà đưa đồ Như thế thì chẳng phải chúng ta ngu sao Ây, Nhưng mà người vừa người vừa đi tống tiền rồi Ta lại đi tiếp à Ây, Thì cứ thử đi Tuy thánh sứ đã biết khôn hơn Yêu cầu dùng thánh vũ bàn để trao đổi Nhưng hai người cũng đã chiếm được món lợi rồi Huy Hoàng chạy ra khỏi cung điện lấy thánh vũ bàn đổi một thanh tiên kiếm ngũ giai tam phẩm từ thánh sứ ngay sau đó hai người bị bao vây nguyên nhân rất đơn giản huy hoàng lấy thánh vũ bàn vậy thì huy hoàng chính là kẻ trộm hai người dũng mãnh thiện chiến nhưng khổ nỗi người ta có thánh sứ vậy là kiên trì được một phút đã bị đánh thành ánh sáng bay về địa ngục còn sát pha lang và mặc tinh thì được rửa sạch nỗi oan được thả giữa pháp đình Hồi sinh lại, nhận ngay được tin nhắn của Tôn Minh. Đã có hai người chơi có bất diệt chi hòa liên hệ. Điều khiến cho đường hoa sừng sốt chính là một trong hai người đó lại là Tăng Ái. Mà người còn lại thì chính là Phi Thường Kiếm của thần chi lĩnh vực. So với Tăng Ái, thì đường hoa sừng sốt với Phi Thường Kiếm hơn. Phi Thường Kiếm vì bị ma kiếp của sát pha lang dính đến, bị đánh thành cho bụi. Vật phẩm trên người đã nát bét. Hai thanh tiền kiếm có kỹ năng ẩn hình kia cũng vậy. Cho nên trong thời gian từ đó đến nay, mặc dù đã luyện được trở lại cấp lúc trước rất vất vả, không ngờ lại còn kiếm được cả bất diệt chi hòa. Có điều, tuy đó là phi thường kiếm, thế nhưng Đường Hoa cũng không có phản đối. Nhiệm vụ bất diệt chi hòa này nhất định phải cần đến bảy người hợp lực mới kiếm được lợi ích lớn nhất. Sau khi mở ra phong ấn thì không cần phải khách khí. Hình như bây giờ, phi thường kiếm là người cùng bang với mình. Lần trước đường hoa đã đưa đơn xin rời bang, nhưng thắng giả vi vương lại không phê chuẩn. Thắng giả vi vương nhắn, hy vọng hắn có thể nán lại thêm mấy ngày, để tiếp tục nhờ danh tiếng. Lăn lộn ở Long Quốc, phải nhớ rằng bất diệt chi hòa với thánh vũ bàn chỉ là khúc nhạc đẹp, mục tiêu thực sự của bọn họ đến đây là kiến mộc. Đường hoa, sát pha lang, mặc tinh, nhờ vào tiền của sát pha lang, lại quay lại Long Quốc. Sát pha lăng tung một chiêu, chém thẳng về kiến mộc. Đã là trộn thì tất nhiên phải có người canh chừng, kẻ canh chừng là Đường Hoa và Mạc Tinh. Hai người thò đầu ra nhìn, nhìn lính tuần tra. Này, sao rồi? Không có cả đến một vết nứt đâu. Sát pha lăng ủ rũ, còn khi nào nó là đồ của hệ thống cho nên không phá được? Không phải đâu. Đường Hoa nói, hệ thống bảo Mạc Tinh cần tài liệu như vậy, nhất định là nó có thể chặt được. Dù sao nó cũng là cây thần mà Thì nó phải cứng chứ Người kiền nhẫn lên một chút Này khoan đã có lính tuần tra đến Sát pha lang xoẹt một tiếng xuất hiện giữa hai người Đường hoa móc ra một tấm khăn trải bàn trải lên ba thanh phi kiếm Mạc Tinh lấy hạt dưa Với đồ điểm tâm ra Nhìn ba người giống như đang hóng mát Nói chuyện phím dưới tàng cây Một đội lính tuần tra của thanh long quốc Bay qua bên cạnh ba người Rồi nhìn thoáng qua đoạn bay tiếp Bạn đó chứ sắt pha lang lại thử lại lần thứ hai vẫn rất thất bại này các ngươi xem chúng ta có nên đi tìm vài con bạch mã nghĩ vậy không muốn tìm thì cũng phải tìm bạch thần nghĩ nó mới mạnh chứ người ta gặp một trăm năm mới xong không lẽ chúng ta ngồi đây mà chờ một trăm năm à hay là dùng máy máy cắt thủy lực được không ấy ta cảm đoàn với cô thanh kiếm này của sắt pha lang mà đem ra ngoài đời thực đó, một kiếm có thể xuyên đến tận tâm trái đất đó. Mạc Tinh thất vọng. Vậy phải kiếm thứ gì có thể đánh xuyên qua cả trái đất mới được à? Đường Hoa thở dài, "Lang, quay về thôi." "Này, Lang, có tên kiếm không?" "Có, để làm gì?" Đường Hoa cười cười lấy ra hậu nghệ xạ Nhật cung. Nó chính là thứ có thể bắn thủng cả mặt trời đó. Ấy đại ca, Đó là trong truyền thuyết thôi. Đường Hoa lấy ra thêm cửu thiên toán xích. Thế nếu như ta dùng thêm cái này nữa thì sao? Ê, vậy người cũng có tiền kiếm. Sao người không dùng? Ờ thì ta hỏi ngươi xem là có cái thanh nào thừa không? Chẳng lẽ lại lấy tiền kiếm của ta để làm thí nghiệm? Mặc tinh nói. Hay là thế này đi. Phạn nhất không thành công. Chẳng phải là phí mất một thanh tiền kiếm. Không sao đâu. Dù sao thì nó cũng chỉ là một thanh tiền kiếm đường hoa cầm lấy tên kiếm sát pha lang đưa cho là ngũ giai nhị phẩm hai long gật đầu rồi bắt đầu đeo hậu nghệ cung đầu tiên là phải tính toán đường hoa để cho mặc tinh tiến vào trạng thái chiến đấu sau đó bắt đầu giải đề toán trong tình huống không bị quấy nhiễu chỉ trong vòng ba giây đường hoa đã giải chúng một đề toán đơn vị hàng trăm trả lời xong thì toàn thân của hắn lập lòe ánh sáng đặt tên kiếm lên Mũi kiếm hình thành một con lốc xoáy Không ngừng xoay tròn Dây cung càng bị kéo Thì lốc xoáy lại càng mạnh Đến khi dây cung bị kéo căng Lốc xoáy đã lớn đến mức Lá cây trong phạm vi trăm mét đều lay động Giữa không trung còn có hồ quang Tụ lại trên mũi kiếm Kèm theo tiếng gió rít làm cho trời đất Nhuộm màu điêu tàn Đột nhiên tất cả biến mất vô tung vô ảnh Đường hoa thu tay lại Không hổ là tiên kiếm Chỉ bước chuẩn bị mà cũng châu bò như vậy Này người, người Người làm cho ta thoát cả tim Đúng vậy đó Đồ lắm chuyện Được Sát pha lang lập tức Lại một lần nữa kéo căng dây cung Rồi trong nhấp nháy buông tay Một tiếng long ngâm Tiền kiếm đã biến mất Nó đã vượt qua khỏi tốc độ Phản ứng của con người trong không khí chỉ còn lưu lại một luồng ánh sáng mãnh liệt đại diện cho hướng bay của tiên kiếm ba người nhìn nhau trong lòng của sát pha lang chảy nước mắt ròng ròng còn mẹ nữa chứ cái tên đường đê tiện này lúc nào cũng còn có được đồ tốt chỉ thấy kẹt một cái kiến mộc xuất hiện một vết nứt sau đó nhánh cây rơi khỏi thân cây nhanh nhanh bắt lấy mặc tinh kịp phản ứng giương đôi cánh gỗ lao xuống tóm lên kiến mộc Một thanh kiến mộc dài chừng ba thước to bằng cổ tay. Thế nào rồi? Đường hoa không nhìn, có điều âm thanh kia là âm thanh đã đứt gãy. Thành công rồi. Tiến độ thu thập tài liệu 5%. À, đưa tiếp cho ta 20 thanh tiên kiếm nữa mau lên. Này, tiền kiếm nhà người dùng. Đơn vị là 20 cái đó. Sát và làng méo máu. Thật sự là hết rồi sao? À, à, à, ta còn một thanh tứ dài tam phẩm. Vậy, thôi vậy. Mặc tình lấy kiến mộc ra. Ngươi có cần không? Là nhờ kiếm của ngươi. "Ấy, ta có cùng vô dụng. Cô giữ đi. Từ từ rồi thu thập. Chúng ta cũng không gấp. Vậy, ta sẽ làm hai cái chân trước. Kiếm thì sau này sẽ trả lại cho ngươi. Không cần đâu. Là bạn bè mà. đường hỏa bên cạnh bĩu môi. Ê, làng. Sao nay tự nhiên lại thảo thế? Lại còn bạn bạn bè bè chứ? "Ấy làng. Đúng là giải gái. Ê, sát phá giải gái. Trường 142. Lệnh truy nã. Lúc này. Ở bên phía Thành Long Quốc. Đã có một đám hơn một ngàn người tụ tập lại. Người dẫn đầu chính là Thánh Sứ. Đằng sau là Toàn Tướng Quân Tế Sư. Mà ở sau cùng. Còn có một đội chiến sĩ Tình huống thế nào vậy Lẽ nào họ đã biết ở đây Có bọn ăn trộm Cho nên kéo đến đây xem Có vẻ như chúng ta phá nhà nhà người ta Cho nên người ta tìm chúng ta tính sổ đó Vậy làm sao bây giờ Bà Thánh Sứ kia có cái khốn hồn tác Có thể cầm tù người chơi Bị đánh chết 48 tiếng đồng hồ đó Chạy Đường hoa lúc này chỉ còn nghĩ đến cách đó Nhưng mà chạy không nổi đâu Sát pha lang bắt đầu múa kiếm, nhắm ngay vào thánh sứ. Mặc tình đi trước, bọn ta cản lại. Ta, ta, nhanh lên. Sát pha lang lạnh lùng nói. Lẽ nào cô để cho kiến mộc, bị họ giết cô, rồi sẽ rơi ra sao? Người có thể chết, chứ đồ không thể rơi. Mặc tình gật đầu. Vậy các người cố gắng. Nàng lên vỗ cánh, bay về hướng đông nam. Mặc tình đã bay mất dạng, sát pha lang mới thở dài một hơi. Quay đầu nhìn thấy đường hoa đang vò đầu bứt tay. Sao vậy? Này thả ra hồng liên đi. Ê ya, ê Ừ thả ra hồng liên. Thả ra hồng liên. Còn mẹ nữa chứ. Thánh sứ lúc này. Chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái. Cuối cùng bà ta nói với hồn phách của sát pha lăng. Đang bị giam cầm trong pháp bảo của bà ta. Nói. Kiến mộc. Ở trong tay ai? Hồn phách của sắt pha lang bị nhốt, mếu máu. <cười> Sinh mệnh thì đáng quý thật đấy, nhưng tình yêu thì đáng quý hơn. Nói đi rồi ta thả người. <cười> Nếu như vì để tự do, thì ta không quan tâm những điều gì. Thánh sứ hài lòng, giỏi. Sau đó bà ta phất tay, tuyên bố lệnh truy nã. Vậy là Sơn Hải Giới đã báo lệnh truy nã Đông Phương Gia Tử, đàn ông bất kể sống hay chết. Một lần được ba mươi kim nguyên bảo giết chết Đông Phương Gia Tử mà nhặt được kiến mộc thì có thể đem về vương cung của Thanh Long Quốc đổi được lễ vật thần bí. Đường Hoa khi nhận được tin tức này thì nghiến răng nghiến lợi, còn mẹ nữa chứ, chắc chắn là hồn phách của Sát Phan Lang bị bà già kế bắt được. Không khai ra Mạc Tinh cầm kiến mộc Mà lại đổ sang cho mình đây Bây giờ người ta trao thường 30 kim nguyên bảo một lần giết mình Còn nếu như mà đánh rơi ra được kiến mộc Thì sẽ được phần thưởng thần bí Đây là một món hời Mà mình đâu có cầm kiến mộc Có nghĩa là chừng nào chưa tìm được kiến mộc Thì mình sẽ còn bị truy sát Mạc Tinh hội họp với Đường Hoa liền hỏi một câu Này kiến mộc ở trên người của ta cơ mà đường hoa bĩu môi ờ đi mà hỏi thằng lang của cô đó này ngươi nói xem ta cầm kiến mộc này đi liệu có thể đổi được lễ vật thần bí không đường hoa liền trợn mắt ờ có khả năng đó nhưng mà rất nguy hiểm trước mắt nhiệm vụ quan trọng là thu thập hai mươi thanh tên kiếm ngoài ngũ giai để giúp cô tạo ra vũ khí sát thương quy mô lớn đúng vậy chỉ cần kiên nhẫn thì Sắt có thể mài thành kim nữa Vì để chứng minh Với quần chúng Sẽ không vì 30 kim nguyên bảo Mà bán rẻ linh hồn của mình Đường Hoa và Mặt Tinh Trở lại Thanh Long Quốc một lần nữa Bởi vì nhiệm vụ đã được nhận Mà NPC sẽ không dành nhiệm vụ với người chơi Cho nên hai người sẽ không bị NPC chặn lại Nhìn lại người chơi ở trong thành Có phần rục rịch muốn ra tay Nhưng mọi người đều biết một chuyện Mấy chục người xông lên Chắc chắn là sẽ được vinh danh là liệt sĩ. Mấy chục người tiếp theo sẽ được gọi là tử sĩ. Mấy chục người sau cùng sẽ được gọi là dũng sĩ. Còn kẻ đi cuối cùng mới gọi là trí sĩ. Bởi vì ai cũng biết ác danh của tên đông phương gia tử. Và đặc biệt tên này rất giỏi đánh hội đồng. Chỉ một chiêu tung ra biển lượng dập trời thì nguyên sẽ có cả một đám liệt sĩ, tử sĩ và dũng sĩ. Còn trí sĩ có hay không thì chưa biết. Cho nên cuối cùng, đám người chơi tuyệt đối không dám động đến đông phương gia tử. Còn đám NPC thì lại không tìm được dấu vết. Lăn lộn lang thang ở đó đợi đến khi sát phan lan được thả ra tù, quay lại điểm hồi sinh thì bọn họ rời khỏi đây. Sau đó, bọn họ nhận được một kèo của đám bằng hữu sẽ đi đến Vũ Sơn để làm một nhiệm vụ thú vị. Đối với đường hoa thì giống như là lính đánh thuê đi kiếm tiền. Vũ Sơn mở mịt sương khói và đầy những truyền thuyết bí mật, những câu chuyện thần tiên Vũ Sơn. Phong cảnh của Vũ Sơn rất đẹp. Năm người bọn đường hoa phá Toái tình tình, nhược hàn và mặc tinh vừa đi đến Vũ Sơn. Liền than thở ở đây Làm gì có đẹp chứ Còn mẹ nó chứ Toàn là rừng xanh núi đỏ Đẹp cái quái gì Ở trong vu sơn sương mù lợn lờ Không đến nỗi khiến cho người ta mù mịt Nhưng cũng cản đến phần lớn Phần tầm nhìn Đường hoa giới thiệu Ở đây có sáu ngọn núi thuận theo chiều kim đồng hồ là kim Mộc, thủy, hỏa, thổ Còn một ngọn là kiếm trận hỗn hợp Nhìn thì rất bình thường Nhưng sau khi tiến vào sẽ có Cảnh khác diện tích sẽ bị mở rộng ra rất nhiều đường kính trăm dặm là sợ vẫn còn chưa đủ đó sao kiếm trận hỗn hợp tinh tinh vì lần làm nhiệm vụ này của đám bạn bè cho nên cũng đi theo nàng nói nghe nói mười cao thủ hai tri đội ngũ của bang nhất kiếm vào bên trong còn bị lỗ vốn còn những kiếm trận khác thì có mất vài mạng người nhưng miễn cưỡng có thể qua được này có lính tuần tra khéo vậy sao Phá Toái nhìn thấy, ở phía ngoài ngọn hỏa trận, có ba tổ, 15 tên người chơi cấp bậc trung đang đi tới đi lui. Bọn họ là bang nào vậy? Là bang tam thương. Phá Toái bổ sung. Xem ra, trọng trách đoạt kiếm là phải rơi vào tay của gia tử rồi. Bây giờ, ba bang vẫn đang kết minh, nếu như cướp bóc quá trắng trận thì khó ăn khó nói. Tinh tinh lại là đường chủ. Còn đường hoa trên cơ bản là chẳng biết sợ là gì. Lại nói lúc đường hoa còn ở băng song sư, hắn cũng đâu có sợ. Thủ lĩnh của bọn tuần tra cũng nhận ra được mấy người. Cũng không có hung hăng hô hào bao sân mà bay lên chắp tay. Xin chào các huynh đệ băng song sư. Phá toái đi lên đáp lời, ra hiệu với đường hoa. Trang bị lần này mà năm người mang đều là trang bị tăng thuộc tính phòng hỏa. Bắt bọn họ đổi trận. Thì lại phải dạo qua thị trường một lần nữa để moi trang bị khác đường hoa ngậm nghĩ một chốc rồi nói này vậy người ở bên trong đã chết sạch chưa tên đầu mục kia khách khí lực phòng ngự của bang chủ chúng ta thì các vị đã biết chỉ cần có thời gian thì thành công không có vấn đề gì trong giọng nói của tên đầu mục này cơ hồ có mùi đe dọa vậy các người định đi qua hỏa trận hay là đi bắt chủ kiếm Ờ, đương nhiên là chúng ta đi bắt chủ kiếm. Còn các vị... <cười> Cũng là đi bắt chủ kiếm đâu. Đường hoa vừa cười một tiếng. Đột nhiên, hoa sen bùng bùng lên. Sau đó là lôi hỏa oanh tạc tới. Đúng là tên đề tiện. Vừa mới nói xong, đã trở mặt ra tay. Hơn chục người chơi, chỉ có hai tên thoát được ra khỏi đám hoa sen. Có điều còn chưa kịp phản kháng thì đã bị đường hoa bồi cho mỗi người một tia sét bay về địa ngục đường hoa giết xong đám lính cảnh giới thì quay sang vẫy vẫy phá toái Ê, phá toái có được không sau đó lục lục túi cằn khôn lấy ra một cái khăn chùm đầu tự chế đưa cho tinh tinh đeo vào đi không sợ người ta nhận ra đâu vừa bước chân vào trong hòa trận Tưởng như là bọn họ bước vào phim trường bong tấn của Hollywood. Trên đỉnh đầu có kiếm bay như chim, chia làm 11, 10 đội bay qua bay lại. Chốc chốc là rơi xuống mặt đất, rồi một chốc lại bay lên trời. Còn có đủ các loại đồ án, dập cả bầu trời. Nhìn thoáng qua thấy phải bầy phi kiếm, cứ như là người cá ở trong biển. Tinh tinh cầm lá bàn, sắc mặt tái mét. Này, chủ kiếm cách chúng ta chừng có trăm mét bảy mươi mét này còn bốn mươi mét nhưng ta không thấy nó ở đâu cả ngẩng lên trời ngoài bầy phi kiếm đang bay lượn cũng chỉ thấy cây cối dợp trời này mọi người xem phá toái lập tức chỉ sang một bên này nó cách chúng ta ba mươi mét hai mươi mét đường hoa lập tức quát lui, sau đó xoay người chạy ra ngoài trận đám người kinh hãi rời khỏi trận pháp phá toái lập tức nhìn lại này nhược hãn đâu đường hoa nhún vai ầy tám chín phần là bị chủ kiếm chém rồi đó không phải phá toái nhìn lại phần hào hữu nàng vẫn còn ở trong trận Ta phải vào tìm nàng nói xong bèn quay trở vào trong trận bọn đường hoa bất đắc dĩ cũng phải vào theo lúc này nhược hãn nhìn đám phi kiếm đang bay lượn nhưng nàng không bị công kích phá toái mới thở phào một hơi sau đó bọn đường hoa trông thấy một màn quái dị nhược hãn quay người lại từ phần đầu toàn bộ cơ thể bắn xuyên qua trái tim của phá toái nhìn bọn họ rồi cười nói một cách âm hiểm bấy giờ đường hoa mới tung ra một cái phủ giám định trục nhật kiếm đã biến hóa cấp sáu mươi đường hoa lập tức cuống cuồng tung ra bảo tháp này đây không phải là nhược hãn đây là do chủ kiếm biến hình thành Này! Này! Mặc tình vốn, luôn luôn tin đường hoa. Bay tới bên trên bảo tháp gật đầu với đường hoa. Nàng đã sẵn sàng tung ra kinh thiên động địa quyền. Tinh tinh cũng không phải là tay mơ, tung ra một tờ phù nguyền rủa Lá bùa hóa thành một sợi xích sắt. Là lục giới, phúc phược trận. Chỉ cần là vật ở trong lục giới, ta đều có thể bắt lại. Đường hoa gật đầu, sẵn sàng thu lại bảo tháp. Nhưng ở trong bảo tháp, thân ảnh của Nhược Hãn đã biến mất. Thay vào đó là một thanh kiếm lửa màu máu. Những cụm lửa xoay tròn quanh thân kiếm. Đối mặt với đồ thuộc tính hỏa, thủ đoạn công kích của bọn đường hoa rất ít. Chỉ có một ngón thiên lôi không phá là có thể đánh. Hắn sẵn tay áo, còn chưa kịp tung ra thiên lôi thì chủ kiếm đã thoát khỏi thúc phược trận, hóa thành bộ dáng của phá toái. phá toái giả phất tay, một thanh kiếm lửa bắn thẳng tới tinh tinh. kinh thiên động địa quyền được mặt tinh đánh ra, ở trong thế giới tràn ngập lửa, xuất hiện một mảng sóng nước. phá toái giả vì vậy mà bị chậm lại, bị thiên nôi không phá của đường hoa đánh trúng, còn thanh kiếm lửa đang bắn tới, thì bị đường hoa cậy thuộc tính hỏa cao dùng thân người chặn lại. Cũng may thanh kiếm này lực công kích rác rưởi Mà công kích pháp thuật thì đã bị đường hoa hấp thu Cho nên cũng không bị mất máu quá nhiều Hồng liên địa ngục Nếu như đánh ra chỉ tổ tăng máu cho chủ kiếm Liệt diễm nhiên lôi Thì là một hỏa một lôi Tương đương với một tăng một giảm Hai loại pháp thuật này không dùng được Nhưng đường hoa cũng không phải là hết cách Hắn liền cuộn Vạn lý lên Dùng trêu lấy gậy ông đập lưng ông Không những khiến cho chủ kiếm Rời khỏi vùng lửa Không thể ẩn hình biến thân Mà mình còn có thể tiến vào trạng thái Ẩn hình ở trong biển cát Chủ kiếm gầm lên một cái Bầy phi kiếm đang bay lượn Ở trên không nhưng nghe được tiếng gọi liền rít lên ầm ầm Sau đó bay thẳng xuống chỗ Của đám người Mặc tinh vội vàng tung ra con hổ gỗ để bảo vệ, còn mình thì cắm đầu chạy trốn, tinh tinh thì thông minh hơn chạy ra khỏi trận, hai nữ nhân cuống cuồng mà chạy một hồi lâu mới thấy đường hoa tóc tai tả tơi rời khỏi trận, Này, các cô chạy nhanh vậy, Ê, đâu có đâu, là ngươi chạy chậm đó, bây giờ phải làm sao đây, ờ, thì đánh xịt rồi, bây giờ chờ phá toái hồi sinh chứ còn làm sao nữa? một giờ đồng hồ sau sau khi đường hoa giết xong một đám bang trúng của bang tam thương lại đến đây gây gỗ, phá toái cũng đã đến điều khiến cho phá toái muốn té ngửa chính là nhược hãn bây giờ vẫn chưa có chết nàng vẫn ở trong một đâu đó hỏa trận liệu có khi nào nàng bị chủ kiếm bắt về làm áp trại phu nhân cho người ta hay không đường hoa là người đầu tiên đưa ra phỏng đoán như vậy phá toái giơ ngón tay thối còn lâu, ta, ta sẽ cưới nàng, nhất định là ta sẽ cưới nàng, không ai được lấy nàng cả. Một lần nữa đi vào trong hòa trận, phi kiếm vẫn tiếp tục bay lượn, Chỉ có điều tinh tinh tính toán một lát rồi nói, chủ kiếm đang cách chúng ta rất xa. Nhược hãn thì ở hướng tây bắc, cách độ hai mươi cây số đó. Vậy thì đi thôi. phá Toái lập tức bay tới. Đáp án cũng rất nhanh đã thấy. Đường hoa chật chật mấy tiếng Ê, muốn cướp nữ nhân Với ta sao, làm gì có tư cách đó Ở không xa Có một đám người Có nhược hãn Dẫn đầu đám người này không ngờ lại là một lão bằng hữu Phong vân nộ Đương nhiên còn có hai người quen khác Là công chúa và cô nàng xinh đẹp Tăng ái Tâm tình của tăng ái u ám Gia tử, đừng có nói tầm bậy tầm bạ Ai thèm cướp nữ nhân của ngươi Ê, không tính Phong Vân Nộ hay sao? Các cô là phụ nữ thì không nói, còn Phong Vân Nộ tự nhiên lại sao lại đi bắt nhược Hãn? Ta không biết. Đó là việc của hắn. Ai, Định là cưới vợ hai đây, Định là cưới vợ hai đây. Đường Hoa bĩu bĩu môi, Phong Vân Nộ hiển nhiên đã biết chuyện Đường Hoa sát hại đám lính canh phòng của mình ở bên ngoài trận. Cho nên vô cùng bất mãn. Nhưng bất mãn không có nghĩa là sẽ động chạm đến đường hoa. Động vào cái tên đông phương gia tử này. E rằng đến lúc đó mình lại ăn đau khổ. Nhược hãn lại rất bất mãn với phá toái. Hết sức lạnh lùng. Bởi vì lúc nãy phá toái đã bỏ nàng mà chạy. Đường hoa lại bất mãn với nhược hãn. Trong ý nghĩ của hắn. Đã là thành viên trong đội. Thì phải nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng khi đội trưởng bảo chạy không chạy bây giờ lại còn trách cái gì này cách ba trăm mét ở hướng đông nam tinh tinh đột nhiên báo cáo đường hoa liếc mắt nhìn sang táng ái Ấy, cô em cô thấy ta thế nào vừa đẹp trai tâm địa vừa thiện lương phá toái nhìn sang bĩu môi mình đồng thời táng ái cũng nói người đó có mà táng tận thiên lương thì có Đấy đừng có nói như vậy ta thất rất đau lòng đó Lúc này Tinh Tinh đã tính toán Chủ kiếm chỉ còn cách 10 mét Không biết lần này chủ kiếm đánh tới Ai sẽ là vật hy sinh đầu tiên Phòng vật nộ đột nhiên kêu lên một tiếng Một tên người chơi phái nga mây gật đầu tung phi kiếm bay lên không trung Đánh ra cả trăm luồng kiếm khí vào một chỗ Lực công kích của chiêu này tuy rất thấp Nhưng chỉ cần ép được chủ kiếm tiến vào trạng thái chiến đấu thì nó sẽ hiện hình. Tang ái hô lên một kiếm. Đột nhiên, chủ kiếm vô thành vô tức xuất hiện ở bên cạnh Phong Vân Nộ, dùng tốc độ rất nhanh cắm xuyên qua thân thể của Y. Phong Vân Nộ lúc này đưa tay trực tiếp túm lấy thân kiếm, bàn tay còn lại dán một tấm bùa nguyền rủa lên nó. Đường Hoa vừa nhìn thì trợn mắt, quấy. Phong vân lộ chuyển sang chơi bùa từ bao giờ vậy? Không phải đâu. Đó là phần thưởng của nhiệm vụ đó. Là phù chú phá ẩn hình. Đồng thời còn kèm theo kỹ năng giảm tốc. Đường Hoa lại ngẩng lên nhìn. Thấy mấy chục tên Nga mi đã bao vây cả phong vân lộ lẫn chủ kiếm. Phi kiếm pháp thuật cùng nhau đánh ấm ấm. Dưới từng đợt thương tổn, chủ kiếm rên rỉ. Nó muốn đột phá, nhưng vòng vây lại di chuyển theo nó. Bởi vì nó bị giảm tốc, căn bản nó không thể nào trốn thoát lại là một tiếng rồng ngâm vẫn là chiêu cũ cả bảy phi kiếm đang bay trên bầu trời ầm ầm bắn xuống mười tên nga mi từ đầu đến giờ chưa động thủ đều xông lên ngăn chặn theo trình độ phối hợp cộng với mức độ quen thuộc của chủ kiếm hẳn là bọn họ sẽ bị diệt toàn quân phong vân nộ thấy sắp sửa hàng phục được chủ kiếm bèn dặn dò trong kênh bang hội nhớ phải cùng nhau tấn công đó Đồng phương gia tử chỉ có thể lôi là có lực công kích thích mạch. Chỉ cần không bị hắn tìm được khoảng thời gian trống mà cướp bốt thì lúc đó chúng ta sẽ lấy được chủ kiếm. Đường Hoa đứng ở một bên cười cười, Ngoái ngoái mũi. Cô đoán xem, ta đang nghĩ gì? Ngươi nhìn cái nụ cười của ngươi thì chắc chắn chỉ có thể là chuyện xấu. Tàng ái bĩu môi. Chính là như vậy. Lập tức Một tia sét đánh thẳng lên trên thân thể của đường hoa. Trên người của hắn lúc này tràn đầy những tia chớp. Trong chớp mắt, hắn đã bay vút lên ba trượng. Địa liệt thiên băng. Dùng phong thần lệnh, đường hoa bắt đầu biến thân thành chấn ngục minh vương. Lúc đó, hắn có thể sử dụng cấm pháp địa liệt thiên băng. Tầng thứ của cấm pháp tương đương với cấp độ của nhân vật. Trong lúc biến thân, không thể sử dụng vật phẩm và kỹ năng vốn có, sinh mệnh và pháp lực được tăng lên gấp đôi. đây là cấm pháp tầm năng năm mươi ba. tuy không thể dùng được lượng thiên xích, nhưng chắc chắn chỉ có thể mạnh chứ không hề yếu hơn hồng liên địa ngục. trong tiếng quỷ khóc thần sầu, đất đai bị xé nát. trong phạm vi mười dặm có vô số những tảng đá to như quả núi bay về phía đường hoa. tầng mây trên đỉnh đầu bị tan vỡ. Rời xuống như là đóng băng Phá toái lúc này choáng váng Trong lòng đã càng phục Cái danh đệ nhất đề tiện của đường hoa Trên đời này Người ta vẫn cứ đồn đại Sát pha Lan Là thằng chùm ăn cướp bốt Nhưng người ta quên mất Còn có một tên đông phương gia tử Ngoài việc bá đạo như Sát pha Lan Nhưng có đầu óc và đề tiện Hơn Sát pha Lan rất nhiều Phòng vật nộ cực kỳ tức tối. Từ khi bắt đầu chơi đến bây giờ đã va chạm với đồng phương gia tử. Hắn trực tiếp bay về phía chủ kiếm. Đang bị cấm pháp bao vây. Dùng thân thể của mình để ngăn cản cấm pháp. Đám lính Nga Mi còn sống sót sau cấm pháp. Cũng phải gật đầu tán thưởng. Đường Hoa tức giận bừng bừng. Này, ông đây không giết các ngươi Mà các ngươi lại thích lao đến tìm chết dưới sự che chở của phong vân nộ pháp lực của đường hoa đã gần cạn mà vẫn chưa hạ được chủ kiếm đường hoa bất đắc dĩ nhìn lại bọn nga mi bầy nga mi thấy đường hoa đã có chuẩn bị lại biến thân thành một hình ảnh khủng khiếp không ai dám tiến lên thế nhưng bây giờ mà tấn công chủ kiếm thì đường hoa chắc chắn sẽ lại quấy rối phá toái lúc này bắt đầu hành động đã không động thì thôi Vừa động thì lập tức tung ra tuyệt chiêu, lọt toàn quang thôn nhật nguyệt. Một đôi kiếm dùng phương pháp tự hủy, yến chuẩn hóa mặt trời. Ánh sáng rực rỡ bùng lên. Phòng vật nộ vừa nhìn thấy, thì ra lệnh, đám Nga mi lập tức mặc kệ sống chết, toàn bộ quay người tung ra kỹ năng mạnh nhất đánh về phía chủ kiếm. Đường Hoa lúc này cũng không có đứng yên. Đánh thẳng xuống khuynh quốc ngân bà đạn, Lúc này ai có thủ đoạn gì thì dùng thủ đoạn đó. Miễn làm sao để cho lực sát thương của mình đánh tới chủ kiếm là mạnh nhất. Tình tình thấy cục diễn hỗn loạn cũng nâng la bàn. Triệu hồi một tia sét đánh lên la bàn. Sau đó chiếu thẳng đến chủ kiếm. Mạc Tinh cũng không bỏ qua. Con hổ gỗ gầm lên. Bắn ra một đòn là phô thiên cái địa thì. Nhược hãn ở một bên than thở. Tùy đã chơi trò chơi từ đầu. Nhưng nàng cũng không tài nào hiểu được hành vi điên cuồng của đám người này nàng nhẹ nhàng gẩy đàn coi như là để chấn an tinh thần của mình hàng loạt những tuyệt chiêu công kích đánh thẳng về phía chủ kiến sau cơn giông tố là sự yên tĩnh chết chóc chủ kiếm đã biến mất động tác đầu tiên của mọi người không phải là trở mặt mà chính là xem ở trong túi đồ của mình sau khi lục lọi xong thì ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sát khí ngập tràn mạc tinh nói ở trong kênh đội ngũ này ta không nhặt được cái gì cả đường hoa cũng thở dài ấy ta chẳng có cái cóc khô gì cả phá toái cũng lắc lắc đầu tinh tinh cũng nhún vai ta không có Bốn người quay phắt lại nhìn Phong Vân Nộ, sát khí của bên đó, cũng không có kém gì bên mình. Hai bên cùng ào ào sát khí, đồng thời tự hỏi vận một vấn đề là ai đang giữ đồ nhiệm vụ của bốt. Sau một lúc, đội ngũ của hai bên đều xuất hiện mâu thuẫn. Đầu tiên là Phong Vân Nộ hoài nghi, người của mình cất giấu của riêng. Phá toái thì nghi ngờ đường hoa. Lòng của đường hoa trong sáng như nhật nguyện. Ngoại trừ mặc tinh thì hắn không có nghi ngờ ai hết. Đường hoa, lúc này nhìn thấy, nhược hãn run run lấy ra một thanh kiếm lửa. Này, nó, nó, nó ở chỗ ta đó. Đường hoa cố gắng, nhịn không phun ra một ngụm máu tươi. pha toái à không nghĩ rằng là người phụ nữ mà ngươi thích lại là người có lòng dạ nham hiểm đến như vậy còn mẹ nữa chứ hóa ra là nàng đứng ngoài không đánh mà chỉ là để hốt đồ phá toái cũng xấu hổ ờ ờ ờ ta ta cũng đâu có biết đâu à, việc này ta đâu có biết đâu lúc đó ta đánh cùng ngươi mà ta không biết gì hết phong vân độ thì lúc này cũng cau mày người đàn bà này thật khó lường tuy nàng đang ở chung nhóm với chúng ta Nhưng cũng không phải là do chúng ta mang vào đây. Trong lòng của Nhược Hàn rất hối hận. Tự nhiên lúc nãy lại đi đánh đàn làm gì. Nàng không ngờ tiếng đàn mặc dù lực công kích cực kỳ nhỏ. Nhưng lại đánh liên miên bất tuyệt. Thành ra là được hưởng đam cuối cùng. Giết chết được chủ kiếm. Đồ của bốt lại rơi vào trong tay của nàng. Nhìn những ánh mắt gầm gườm làm cho nàng hết sức bối rối trầm mặc một hồi lâu phá toái cuối cùng hỏi vậy thuộc tính của kiếm thế nào nhược hàn xem qua rồi nói trục nhật kiếm tiên kiếm thất giai cực phẩm bảo vật của tộc khoa phụ theo truyền thuyết là phối kiếm của khoa phụ phá toái trầm mặc đồng thời trong lòng than thở tỏi rồi đây là hàng cực phẩm trong cực phẩm đó mặc kệ là thanh kiếm này rơi vào tay ai thì thù hận của hai bên sẽ dâng lên. Mà mục tiêu bây giờ chín mươi phần trăm là nhược hàn. Hay thật là rách việc. Nhược hàn nhìn xung quanh, thanh thanh kiếm này các các người muốn lấy không? Không ai trả lời. Giá trị của thanh kiếm này đã đạt gần đến thần binh. Dù là đường hoa cũng không thể nào không biết xấu hổ mà đòi được. Này. Ta có thể nói đôi câu được không? Mặc tinh rẻ giặt giơ tay lên. Không khí trước mắt đã quá đổi căng thẳng. Ờ, cô nói đi. Chẳng phải là Nhược Hàn Tỷ đang muốn lấy được ngọc ngô đồng cầm hay sao? Tỷ đến nơi quản lý nhiệm vụ. Phát ra một nhiệm vụ. Bất kỳ ai có ngọc ngô đồng cầm thì đều có thể đổi thanh kiếm này. Vậy là xong. Này, đây cũng là một biện pháp hay đó. Vậy ta sẽ chết Sau đó hồi sinh ra ngoài để tuyên bố nhiệm vụ. Nàng nhìn trái nhìn phải. Thấy mọi người không ai có ý kiến gì. Bèn xông thẳng vào giữa bầy phi kiếm. Đang hóa ầm ầm chém xuống. Rồi cuối cùng nàng biến thành một luồng ánh sáng trắng tan biến trong trời đất. Đường hoa lúc này hỏi trong kênh đội ngũ. ấy mặc tình cô nương. Từ bao giờ mà cô trở nên thâm nho nhỏ đít như vậy? Này, ta đâu có thâm đây là nhiệm vụ do riêng sát phá lang đó nhân tiện là còn hại chết từng mấy vạn người ấy cô cũng thật là độc ác đường hoa bĩu môi mấy vạn chỉ là có chủ quan thôi nếu như sát phá lang mà biết giá trị của thanh kiếm này thì khẳng định là sẽ giết nhiều lắm nó phá toái cũng gật gật đầu đối với phong vân nộ thì thực sự là cảm thấy phát điên phát rồ Mất đi chủ kiếm, kiếm trận lúc này cũng chẳng còn tác dụng. Đám phi kiếm lại tiếp tục bay lững lờ lang thang ở trên trời. Bốn người thong thả, thông qua trận Pháp đi đến núi rục nữ. Nơi đây không có cấm chế, ít nhất cũng không có loại cấm chế mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Ở giữa ngọn núi tiên khí lợn lờ, mây trôi nhẹ nhẹ. Nhìn ngọn núi, tươi đẹp mà kiều mị Có một khúc tên nhạc đang bay tới Khiến cho người ta mê đắm Chỉ hận không thể bước theo tên nhạc Mà phi thăng Thấy ba người có chút ngơ ngác Đường Hoa vội nói Này đừng có đi qua đó Chết người đó Ba người nhất tề quay lại Đường Hoa bây giờ mới thong thả Lần trước sau khi ta tiến đến gần Nơi phát ra âm thanh kia Ta rơi vào trạng thái mê loạn Mơ thấy mình So cơ ngực với nhị lang thần Cuối cùng đến chết thế nào cũng không biết đâu Đường hoa nói Tiếng đàn này Chính là phát ra từ ngọc ngô đồng cầm nó no. Tinh tinh sau một hồi bói toán Lên nói Phương hướng tiếng nhạc Có bốt Hơn nữa là bốt khổng lồ Cái gì? Bốt khổng lồ Đúng vậy Nếu như nói thanh kiếm kia là một đồng tiền Thì con bốt này dễ phải đến cả một trăm đồng đó Vậy, còn bố kia rất có khả năng là loài chim bất tử trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Ta nghe nói, Hàm Trúc chi Long, Kim Vũ Phượng Hoàng là hai đại thần vật của trời đất, đều có được thân bất tử. Sư phụ còn căn dặn, nếu như gặp thiên binh ma tướng thì không sao, nhưng gặp được hai lão đại này, càng không thể động vào được đâu. Nếu không thì chỉ có còn cái rắm Huống hồ xuống hơn một cấp, còn có thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ, đều là những thứ không thể chọc vào đâu. Đường Hoa gật đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ấy, cũng không có nói đến Phượng Hoàng này, liệu có phải là đang bảo vệ cái đàn này không? Nghe nói Phượng Hoàng châu bò như thế, thiên đế nó còn chẳng thèm coi ra gì đó. Ngọn dục nữ còn có một không gian khác, bốn người lần theo tiếng đàn, Chậm rãi bay về phía trước Mặc tinh Tô vi thấp nhất Là người đầu tiên bị tiếng đàn mê loạn Đường hoa xuất ra pháp bảo Nhốt nàng lại Mấy người còn lại cũng hỗ trợ Kéo nàng lùi lại một đoạn Mới từ từ khôi phục được tiếng đàn Mặc tinh cuối cùng đành phải bỏ cuộc Có điều đường hoa Cùng với phá toái cam đoan Ai trong bọn họ mà có được đàn Thì sẽ bỏ ra Hai ngàn kim nguyên bảo Để chia hoa hồng Ba người lại tiếp tục đi Người tiếp theo bỏ cuộc Lại chính là phá toái Đường hoa có một thân đầy tiên bào Lại có đến hai thanh thần binh Phá toái Thì chỉ trông cậy vào bản thân mình Có thân thể khỏe mạnh Nhưng không ngờ Sức chịu đựng của phá toái Còn không bằng cả tinh tinh Thế thì còn chơi bời cái rắm gì Vượt qua núi Băng qua nước Đường hoa Kẻ trang bị thần binh hậu nghệ và tinh tinh người tinh thông nghề bói toán cuối cùng cũng vượt qua mà đến nơi một cây ngô đồng cao mười trượng trên đó có một con phượng hoàng khổng lồ màu hoàng kim đang đậu nó nhìn về phía hai con côn trùng nhỏ bé cưỡi phi kiếm đang bay tới tinh tinh nói này ngươi sông lên đi đường hoa cũng không dám tùy tiện mà chỉ chào chào từ xa à, ừ, ừ. <cười> Hello cô nương, vì sao lại bi thương như vậy? Tiếng đàn dừng lại, người con gái trước mặt cúi đầu nhìn cây đàn, tinh tinh bội phục. Không nghĩ đến, người lại cảm nhận được tiếng, được tiếng đàn, biết được là, là tiếng đàn thê lương. Còn mẹ nữa chứ, là ta nói bừa đó, ấy, ở đây có một cô gái một con chim, cô nói xem hai người sống cô độc như vậy thì chẳng phải là bi thương. Nếu như ta bị nhốt một mình một phòng Ta cũng rất bì thường đó Cô gái kia ngồi trên nhánh cây ngô đồng Mới ngẩng đầu lên nhìn hắn Ta là Vũ Sơn Tiên Tử Ta không có chủ nhân nào cả À Vũ Sơn Tiên Tử Ý hóa ra là cô em ở trong phim Giave đó Cũng có một cô em diễn viên tên là Vũ Sơn Tiên Tử Chào buổi sáng tiên tử Xin hỏi cô có biết Ngọc Ngô Đồng Cầm ở đâu không? Ngươi tìm Ngọc Ngô Đồng Cầm để làm gì? Ờ, là vì chủ nhân của nó đang ở trong sơn hải giới. Là rất nhớ nó đó. Chỉ bằng cô để ta... À à, à không. Để ta dẫn nó đi qua xem một chút. Để giải đi nỗi khổ tương tư của chủ nhân của nó. Cô không biết đâu. Chủ nhân của nó đang ngày nhớ, đêm mong, đến lúc ăn cơm, thậm chí là nằm ngủ cũng mơ thế đó. đó. Đường hoa thấy tiên tử kia không để ý cho lắm, bèn bổ sung thêm. Hơn nữa bây giờ đang có rất nhiều người xấu, đang nhắm vào nó. Nó đang trong tình cảnh rất nguy hiểm. Làm sao ngươi có thể chứng minh với ta rằng, ngươi không phải là người xấu. Ấy cô nhìn xem, cô nhìn mặt ta xem, người ta nói rằng là tâm sinh tướng, nhìn mặt của ta phúc hậu đàng hoàng tử tế thế này cơ mà. Ấy sao lại gọi ta là người xấu được? Từ khi ta tu luyện đến giờ, đã liên tục 3 năm được vinh dự giấy khen thanh niên kiệt xuất của phái Thục Sơn đó, là tấm gương lao động tiêu biểu của thanh niên trẻ Thục Sơn đó. Hơn nữa, ta đã giúp Thục Sơn dỡ bỏ những tòa nhà xây trái phép. Cho nên, được mọi người ở đây rất tán thưởng. Đồng thời, ở Sơn Hải Giới, ta được mọi người tuyên dương. Thành Long Quốc còn kêu gọi mọi người phải chú ý học tập ta đó. Cô không tin à? Cô đến đó mà hỏi, ta nói thật đó. Tinh Tinh đứng ở một bên biểu môi. Vị tiên tử ngồi trên cành cây ngô đồng nói. Toàn bộ cây ngô đồng này là ngọc ngô đồng cầm biến thành. Nếu như ngươi thật sự là chứng nhân quân tử Vậy ta đưa cái đàn cho ngươi cũng không sao Ngươi có dám đến trước mặt Phượng Hoàng Để chứng minh mình là quân tử hay tiểu nhân Chỉ cần ngươi là quân tử Tất nhiên là sẽ không làm khó ngươi Nhưng nếu như Phượng Hoàng phát hiện ra Ngươi là tiểu nhân Tất sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục Nói đơn giản là sau khi chết Sẽ bị giam giữ đến chiến tiếng đồng hồ. Đường Hoa vừa nghe vậy. Thì toát mồ hôi. Ê tinh tinh. Trong tư tưởng. Thì phẩm đức. Quan điểm phẩm đức của cô là như thế nào? Chắc là bình thường thôi. Sao ngươi lại hỏi như vậy? À, à, ta nghĩ rằng là. Ấy, cái ải này ta không qua nổi đâu. Con mẹ nó chứ. Cái gì mà tiểu nhân. Cái gì mà quân tử. ấy Có người thì nghĩ ta tốt đẹp. Nhưng biết đâu gặp phải bọn xấu bụng, nó nghĩ ta là người xấu thì sao? Đường Hoa suy nghĩ lại, thật ra mình cũng không nghĩ nó ra nổi, mình có chuyện gì tốt đẹp. Ta không thèm. Tình Tình biết, nếu như đứng trước mặt của Phượng Hoàng, thì tất cả mọi sự trắng đen ở trên đời đều sẽ hiển lộ. Mà nàng thì không muốn lộ ra điểm yếu của mình. Đến lúc đó, tên đường hoa đê tiện này sẽ đem tất cả những chuyện xấu của mình nói cho tạp chí. Mà lúc đó tạp chí sẽ đem công bố. Thì mình còn mặt mũi nào để mà nhớ đi đi nhìn đời. Lúc này, tiên tử lên hỏi. Sao vậy? Ngươi có dám không? Đường hoa bĩu môi. Có cái quái gì mà không dám chứ. Có điều... Chân ta đang đau đó. Hôm nay, sáng nay ta ăn phải cái thứ gì không sạch sẽ. Bây giờ ta còn đang buồn ẻ nữa. Một hôm khác, chúng ta sẽ thử xong. Tiên tử vung tay, một luồng cầu vòng cuốn lấy đường hoa, kéo hắn đến bên cạnh cây ngô đồng. Chỉ cần ngươi dám, ta sẽ giúp ngươi. Sẵn tiện ta nói trước. Phượng Hoàng được coi là thần, không phải vì tấm thân bất tử đâu. Cũng không phải là đại diện cho sự cát tường như ý. Mà là vì nó ghét ác. Như thù. Nó mạnh hơn cả con hàm trúc chi long. Đừng có ở đây mà dở trò lừa gạt nó. Đừng hoa lau mồ hôi. Mẹ nói chứ. Ấy à, Ta bảo là hôm khác mà. Bây giờ ta đang buồn ẻ đó. Bây giờ ta đang xì hơi rất là thối đó. Này Phượng Hoàng sẽ không chịu được đâu. Này. Qua đá. Nhưng hắn vẫn bị phép thuật của tiên tử quấn lấy ấy ấy phượng hoàng ca ca ạ sau khi bị ném đến bên cạnh phượng hoàng đường hoa rôn rôn tiên tử liền cắt lời lúc đầu phượng hoàng chỉ có nữ tính sau này mới phát sinh ra chống mái ờ ờ được rồi được rồi à, phượng hoàng tỉ tỉ chị phượng hoàng em biết thực sự em em không phải là cái loại tốt đẹp gì nhưng mà tục ngữ có câu nói rất hay lãng tử hồi đầu thì quý hơn vàng bạc đó à, phật có giận rằng là lương phụ mà vọng trộm thì còn ác hơn là gái đĩ hoàn, hoàn lương đó người thì người nào mà chẳng có sai lầm nếu không thì không phải là người đây đây chính là chỉ phượng hoàng đặt tự trị đó Ê, à, chị chị nhẹ tay giúp em đường hoa liền cảm giác có chỗ nào không đúng đành về tiếp tục kể lại, thực ra em cũng không có mất dạy lắm đâu, chỉ có điều chuyện xấu xảy ra đều là vì vì em có ý tốt. Chẳng hạn như chuyện ở Thục Sơn đó là vì em muốn bảo vệ cho mọi người, em mới phá tòa yêu tháp. Còn còn việc em bị Thanh Long quốc truy nã là vì em muốn cứu bạn bè của em mà. Phá toái ở bên kia, sau khi nhận được tin tức, Tinh Tinh kể lại sự tình ở đây lên nhắn tin cho Đường Hoa, Uầy tình tình mê loạn rồi. ơi, lúc này Đường Hoa đứng trước mặt của Phượng Hoàng vẫn cứ lắp bắp. Ê. thực ra em em cũng rất thích phụ nữ đẹp, em em cũng muốn lên giường với họ, nhưng mà em biết hậu quả đó. ấy, không phải là em nói đến cái chuyện chuyên tâm theo đuổi đâu. Là, là lý trí của em rất vững vàng Cho nên em vẫn chưa làm chuyện xấu gì Với bất kỳ em gái nào đó Chị Phượng Hoàng Đường hoa vẫn tiếp tục Moi móc toàn bộ bóng tối Trong linh hồn của mình Trước ánh mắt nhìn xoáy của Phượng Hoàng Đột nhiên Hắn quay sang hỏi tiên tử Này, này ta hỏi Ta hỏi cô này Có phải là tang rơi vào trạng thái mê loạn đấy không Tại sao khi ta nhìn vào mắt của Phượng Hoàng Ta... Ta cứ cảm thấy là... Ta sẵn sàng nói ra tất cả mọi thứ vậy. Ngươi làm sao? Để chứng minh được... Ngươi đang ở trong trạng thái mê loạn. Tiên tử nói. Rất đơn giản. Ta dùng phi long tham vân thủ với Phượng Hoàng. Nhưng mà không nhận thấy hệ thống thông báo gì. Ngươi... Trước mặt Phượng Hoàng còn định ăn trộm sao? ấy ta đã nói rồi mà... Ta... Ta là muốn mỏ một vố trước khi chết, chứ đối mặt với Phượng Hoàng thế này, bị mỏ một cái, là chắc chắn là chết đến mấy kiếp đó. Ấy á, chị Phượng Hoàng, đây là do chiêu thức, nó thúc giục tay em lấy thôi chứ, chứ em không có định ăn trộm đồ của chị đâu. Ấy á, chị Phượng Hoàng à, em là một người tốt, em thật sự là một người tốt đó. Hết tập 25. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.